các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tìm thấy gì nữa, con chạy vào khách sạn, nhờ người ta gọi đội cấp cứu, nhưng mà chắc mưa to quá, họ, họ không tìm thấy anh ấy. Tất cả những điều Hồng kể, ông Trường cũng đã nghe nhân viên khách sạn và cảnh sát ngoài Vũng Tàu tường thuật một cách tổng quát. Nhưng hôm nay ông muốn nghe chính Hồng kể lại. Mắt nhìn mông lung ra tường, ông Trưởng Lơ đãng bưng tách trà lên rồi lại đặt xuống, không uống. Một lúc sau, ông trầm ngâm nói bác gái với lại con Nhung, chị thằng Toản Từ hôm đó đến giờ cứ ôm nhau mà khóc Chả thiết làm ăn gì nữa cả Hồng Long nước mắt thành thật bảo ông Trường Anh Toản không những là người yêu của con Mà anh ấy còn là thầy con Là ân nhân của con Nhờ anh Toản dạy kèm con mới tốt nghiệp phổ thông Và thi đậu vào đại học, con chịu ơn anh ấy nhiều lắm. Anh ấy dự định tổ chức đám cưới rồi nuôi con đi học. Mà ra cảnh con thì hôm nay bác thấy rồi đó. Không đủ điều kiện cho con vào đại học. Thành ra anh Toán ra đi là sự mất mát quá lớn đối với con. Ông Trường đưa mắt nhìn quanh quán cơm của mẹ con Hồng và hỏi Thế, thế buôn bán kiểu này không đủ sống hay sao cháu? Hồng quay đầu vào mếp, nhìn mẹ, rồi nói. Dạ, cảm ơn bác hỏi thăm. Kể ra thì cũng đủ, ạ thu nhập không đến nỗi tệ. Chỉ có tiền thuê mặt bằng nó đắt quá. Thành ra làm được bao nhiêu thì nạp cho chủ nhà gần hết. Ông Trường lại bưng tách trà lên rồi lại đặt xuống. Hồng bảo. À, thôi để con lấy ly khác cho bác. Cái ly này nguội quá rồi, trà phải uống nóng nó mới ngon. Ông Trường dơ tay ngăn lại. Thôi thôi khỏi cháu. Bác không khát. Hồng sực nghĩ ra một điều là chắc ông Trường đến đây gặp nàng không phải để nói chuyện vu vơ mất thị giờ của ông. Có thể ông mang một chủ đích nào đó nên Hồng hỏi. À, thế bác ghé thăm con có việc gì không hả bác? Ông Trường cười buồn đáp. Thật ra thì không có việc gì quan trọng. Bác nghe nói con Nhung nó lại đây gây chuyện với cháu cho nên bác đến để xin lỗi cháu. Cháu cũng thông cảm, từ hôm thằng Toán mất, con Nhung như người mất hồn, không còn thiết làm ăn gì nữa. Bác phải để bác gái ở lại trong non cơ sở trên Lâm Đồng. Còn bác ấy, là đích thân vào đây để điều hành công ty trong này. Hồng Than Thội nghiệp chị Nhung, lúc chị ấy đến đây thì chỉ có một mình mẹ con thôi. Còn con thì vẫn nằm nhà, sau này thì con mới nghe mẹ con kể lại. Ông Trường thở mạnh rồi bảo Thôi thế bây giờ bác về. Bác không dám hứa gì với cháu. Nhưng nếu cháu cần gì, cháu cứ liên hệ với bác. Bác giúp được thì bác sẽ giúp ngay. Từ lúc đến đây, ông đã có ý định sẽ trợ cấp cho Hồng để hoàn tất đại học như mộng ước của nàng. Nhưng ông thấy không được, vì sẽ bị hiểu lầm như một đại gia mê gái trẻ. Ông tìm được cách khác là bố trí cho Hồng một công việc trong công ty của ông với mức lương cao. Nhưng lại cũng không được vì Nhung, con gái ông chắc chắn sẽ phản đối. Ông đành thở dài bỏ cuộc. Ông sách gặp đứng dậy thì Hồng nói. Ô, bác, uh, bác chờ con một chút ạ. Ông Trường lại ngồi xuống. Hồng tiếp. Dạ, con, con còn giữ một vài thứ của anh Toản. Hôm xảy ra tai nạn ngoài vũng tàu, con con gom tất cả mọi thứ của anh ấy. Con bỏ vào trong cái thùng <cười> con mang về nhà, bộ quần áo, rồi đôi giày, cái bóp, điện thoại di động chùm chìa khóa, một sắp tiền mình với lại một sắp tiền đô la Mỹ. Con không có đếm nhưng mà con thấy cũng khá nhiều. Lúc lúc công an đến thẩm vấn con về cái chết của anh Toản, con sợ là để lại những thứ này thì hoặc là nhân viên khách sạn hoặc là công an sẽ lấy mất cho nên con mang về hết. Con bỏ vào trong một cái thùng giấy, con, con dán kỹ lại rồi. Bây giờ con con gửi bác ạ. Ông Trường cảm động nhìn Hồng nói, bác cảm ơn cháu. Hồng lại phân trần thêm. Thật ra thì con định đem lại đưa cho chị Nhung. Nhưng con biết là chị vẫn đang giận con nên thôi con tạm thời con giữ lại. May quá, hôm nay bác đến ạ. Ông Trường gật đầu. Ừ, con con, con đưa đây cho bác. Hồng cười. À, dạ, bác bác chờ con, con phải chạy về nhà lấy ạ. Con đâu có để ở đây ạ. Ông Trường nhanh nhẹn nói. Thôi thế thì để bác đưa con về. Hồng lắc đầu cười ngượng ngập. Ừ. Nhà con nhà con ở trong hẻm nó nhỏ lắm, ô tô vào không có được ạ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net